hai trăm lẻ ba thời chi khoảnh lỏ dìn ba thời khinh khinh nhìn về phía tiểu nam hải đưa hắn nâng dậy đến sẽ đem con theo thượng t ú n đứng lên tiểu hành có hay không ngã đau thời chi hành lắc đầu ngược lại nhìn về phía tiểu nam hải mẹ hắn thế nào thời khinh khinh dùng tinh thần hệ dị năng dò xét hạ tiểu nam hải tình huống nói thân thể không bị thương đại khái là mẹ hắn qua đời bị kích thích t ả i hôn mê đi qua thời chi hành dạ nhìn về phía tiểu nam hải bắt được tay hắn tựa hồ muốn cho hắn một ít t an ủi thời khinh khinh sờ sờ con đầu tiểu hành mẹ hội bảo vệ ngươi nhất định thời chi hành hốt ôm lấy thời khinh khinh chân khóc lên không cần không cần mẹ tử tiểu nam hài mẹ tử đối hắn sung kích quá lớn nếu hắn cùng mẹ gặp được loại tình huống này mẹ cũng nhất định sẽ như vậy bảo hộ hắn khả hắn không nghĩ mẹ tử thời k i n h k i n h ngồi xổm xuống thể đem hai cái hải tử đều ôm trong lòng sẽ không mẹ sẽ không chết không phải còn có ba ba sao ba ba hội bảo hộ mẹ cho nên mẹ tài sẽ không chết tiểu hành không phải sợ quý mặc nôn giải quyết xong này biến dị động vật sau nghe được con trong lời nói thuấn di đi lại đem đứa nhỏ ôm trong lòng con nam tử hán là không thể khóc n g ư ờ i đáp ứng qua ba ba cái gì thời chi hành n g ẹ n ngào nhìn về phía ba ba non nớt tiểu lại âm được k ích nhưng là nhưng là quản không được lệ tha thiết mong bộ dáng làm cho người ta nhìn xem mềm l ò n g thời chi hành hốt lớn tiếng khóc lên ba ba ta không phải nam giấy hán hoa quý mặc nôn vi phụ kỹ năng còn chờ đề cao gì, vtg dô hoa kỹ năng còn chờ đề cao gì, vtg vô hạn tuần hoàn gì, vtg thời khinh khinh cùng quý mặc nôn cùng nhau chấn an thời chi hành cảm xúc thời chi hành thật vất vả tài bình phục xuống dưới chờ mong nhìn về phía quý mặc nôn ba ba ta đừng khóc còn có thể làm nam giấy hán sao quý mặc nôn đứa nhỏ này t ừ nhỏ chính là đả bại hắn không biết dô đứa nhỏ rất bao nhiêu tiết tháo quý v u em lúc này cảm nhận được làm người phụ không dễ dàng lôi kéo con mẹ hắn ôm con phải về đến phòng trong xe thời khinh khinh t ú n t ú n quý mặc ngôn thủ mắt lộ ra không đành lòng nhìn về phía thượng nữ nhân thi thể hỏa tăng đi chờ đứa nhỏ này tỉnh lại đem mẹ hắn cho cốt cho hắn coi như là cái niệm tưởng đi quý mặc ngôn sử dụng hỏa hệ thuật pháp rất nhanh đem nữ nhân thi thể thiêu hóa thành cho thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái cái bình cho cốt trang trở ra cái thượng nắp vung ôm hảo trở lại phòng trên xe tạm thời tìm một chỗ phóng hảo thời khinh khinh xem trong lòng ôm tiểu nam hài nhi trong lòng phía mềm mại nàng rất bội phục tiểu nam hài mẹ ở gặp được này đôi mẫu t ử phía trước b ắ t đi trên đường nàng gặp qua không ít đại bộ phận đều là ghét bỏ đứa nhỏ là c h ó i buộc qua chẳng phải tốt lắm trong lòng nàng tuy rằng cảm thán nhưng là minh bạch mặt thế đã đến phai mở không ít người tính đại đa số nhân đã không đem đứa nhỏ trở thành bọn họ tiểu thiên sử đại hoàn cảnh ảnh hưởng hạ nàng cũng không có khả năng nhân nhất thời cảm thán liền cứu trợ bọn họ thoát ly cực khổ dù sao nàng không phải thánh mẫu hơn nữa thực ích kỷ tại đây gian nan sinh tồn tài nàng qua ngày mà thế nàng thầm nghĩ cùng chính mình để ý nhân hảo hảo còn sống thời chi hành tầm mắt luôn luôn không có rời đi tiểu nam hải dường như muốn theo tiểu nam hải trên người nhìn ra cái hoa nhi đến quý mặc nôn đem con ôm ở trên đ ùi ngay cả như vậy thời chi hành cũng b ú n g ba ba ngăn t r ở hắn tầm mắt địa phương tiếp tục xem tiểu nam hải nhi quý mặc nôn thời chi hành vợ chồng lưỡng biểu cảm đồng thời lọ dịn nhi tạp ngươi động d gvg ờ thời chi hành liên tục d gvg ờ học b i lp lì đ ó i ổ